Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tận sâu trong bộ não của cô Mà cắn xem một cách ác độc dã man Không thể chịu đựng được Đau đớn tột của ấy thêm được Kiểu vì ngã ra mảnh đất Đang trải đầy những sắc hoa oan nghiệt Và không còn biết gì Đến mọi thứ xung quanh mình nữa Đàm tàng của Tiểu Bình Đúng vào một ngày trời mưa rông giò Gia đình cô đều đã ngất đi Tỉnh lại không biết bao nhiêu lần Họ đã đau khổ vô cùng. Nỗi đau mất con như một lưỡi dao cứa sâu vào trái tim của họ. Chiếc xe tang đưa Tiểu bệnh về nơi nghê địa. Đang phải hứng chịu những giọt mưa lạnh buốt từ bầu trời âm u xám xịt. Cả đoàn người đưa tang đều đang thấm đẫm nước mắt. Còn với những giọt mưa vô tình cứ rội xuống mãi không thôi. Dục tâm đang tiến biệt người yêu của mình trong yên lặng. Từ lúc Tiểu Bình mất anh chẳng thể nói được một lời nào. Những tiếng nước quay theo cho bao lời nói từ trong con tim đơn lẻ đang dần được biết thế nào là sự mồ côi. Cả một vùng hôm đó đều trở lên âm u lạnh lẽo. Trời mưa như chút những hận thù, bọt nước xối xả che khuất cả tầm mắt người. Dường như cả đất trời đều đang tiếc thương bởi sự ra đi của một người con gái. Tiếng sấm xét ở cuối đằng đông Cùng với những luồng gió lạc loài đang gạo lên thảm khốc. Ai nấy đều âu sầu sướt mứt tiến sau chiếc xe tàng phủ đầy những bông hoa màu trắng. Người người nối đuôi nhau, trải ra cả một đoạn đường dài. Họ chỉ còn biết lững thương bước đi cho ngậm ngủi thương tiếc. Chẳng ai buông được một lời nào ngoài những tiếng khóc lóc thở than. Họ cứ bước đi và không hề có một ai trong đám người đưa tang ấy biết được rằng Trong cuộc tiến đưa này còn có sự góp mặt của một người vô cùng xa lạ. Người đó ăn vận quần áo lùm tồm, đầu đội một chiếc mũ vài lụp sụp rách nát, che kia đến nửa khuôn mặt, đôi tay gầy quộc ấy đang trông gậy khòm lưng. Dưới màn trời giông gió, người đó cứ lặng lặng bước sau đoàn người đưa tang tiến về nơi nghĩa địa. Trường 8. Lôi kỳ Từng vạt năng yêu ớt, đang giận buồn vơ như những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Những mảnh thủy tinh ấy như muốn lao thẳng xuống mặt đất, tạo thành những vẹt rách dài trên bãi đất trống bao la. Khắp cả một bụng rộng lớn chẳng có gì ngoài hàng ngàn loại cỏ dài đang thi nhau thống trí. Đứng trên triển đê, hướng mắt nhìn về phía nghĩa địa xa xăm Cả kiểu vi lân tương giao đều thấy lòng mình đang nhoi buốt lại kỳ. Hôm nay đã là ngày thứ ba. Kể từ ngày tiểu bình mất Trong kiểu với lúc này Cô thấy lòng mình đang dâng trào lên biết bao ý niệm Rồi sự hụt hấn Cũng đang dìm cô chìm sâu vào trong nỗi chơ vơ thầm lặng Khẽ thở dài một tiếng Quay sang phía rào Vì nói với vẻ mặt đầy quyết tâm Bằng mọi giá Nhất định chúng ta phải tìm ra được Nguồn cơn đằng sau những cái chết này rào ạ Rào khẽ gật đầu cô nói Cái chiếc thừa khải khương khải Rút một tiểu bình rất có thể là do cùng một nguồn gốc mà ra nhưng tớ thật sự không thể tin nổi là chiếc gương quỷ quái ấy lại có thể gây ra được những chuyện như vậy nhất định phía sau những chuyện này còn có điều gì đó kinh khủng hơn mà ta chưa từng được biết nói đến đây rào khẽ thở dài rồi cô mới nói tiếp đáng tiếc rằng tất cả những gì chúng ta nói vẫn chỉ là một giả thuyết mơ hồ cơ quan pháp y đều có chung một kết luận cho những cái chết vừa qua Và tất cả đều là tự sát Nhưng lý do tự sát Thì lại không một ai có thể đoán biết được Tại sao họ ra đi Mà để lại cho chúng ta Một sự hoài nghi lớn đến như vậy những câu nói của tường rào Đang dần chối theo gió Rồi hòa vào không gian mênh mông rộng lớn Dường như Nó còn muốn kéo theo cả tư tưởng của Kiều Vi Làm cho cô thấy mình Cũng đang thật lạng lõng Chầm ngắm mở hồi vì mới lên tiếng hỏi rào Chúng ta qua nhà tiểu bình nhé. Không phải tốn công nữa đâu. Hôm qua tôi đã sang dọn nhà, giúp hai bác ấy, và tôi cũng đã lục loại hết tất cả mọi thứ rồi. Chẳng có cái thứ đó đâu cậu ạ. Hẻ rào nói vậy kiểu bi hoàn toàn ngạc nhiên. Cô thầm nghĩ, sao rào lại không gọi mình, rõ ràng, rào không đơn giản như mình tưởng. Mặt chầm ngầm, buông theo bóng chiều đang dần phai úa. bi ngập ngờ hỏi rào. Thì cậu có hỏi chuyện hai bác ấy không Tôi có hỏi họ nói là trước khoảng thời gian xảy ra chuyện tiểu bình của cũng... Quốc nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net